định hạ lão, Peter Hoàng cũng rút con dao gầm lao già đứng chặn trước mặt mình thúc như một tòa tháp sắt. trong tòa cổ lũy nhất thời giật mùi đau kiến, không khí căng thẳng tựa như có một thùng thuốc nổ khổng lồ, chỉ cần hơi có một tia lửa là sẽ bùng nổ. Hàn Thục Nà lo cô con gái nuôi bị thương, vội kéo Á Hường ra xa. thấy tuyển béo và Peter Hoàng năm năm con dao sắp la vào nhau, tôi thầm nghĩ nếu động thủ. Thì bọn tôi cũng chẳng bị thiệt Đối phương có một lão khọm Và hai ả đàn bà Cho dù Peter Hoàng có tài cán đến mấy Sức của hắn cũng chỉ là đội viên du kích quen thôi Tuyền béo xử lý hắn chắc chắn không thành vấn đề Chỉ có điều chứa xảy ra án mạng là được Xử lý giường tưởng tôi sẽ khuyên giải Xong thấy tôi cứ tương tưng, Như muốn xem trò hay hò bèn lấy tay đẩy tôi Tôi giật mình tỉnh ra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 tôi cú đầu kiểm tra tình trạng của thiết bổng lạt mà phát hiện trên mống mắt lạt mà dường như hẳn lên vài đường huyết quản màu đen bảnh mắt ông ta già xem thì thấy đầy những gợn đen giống như những bia máu đỏ xuất hiện trong mắt khi thiếu ngủ song tia máu trong mắt của ông lại toàn một màu đen quan sát kỹ hơn phát hiện ra những tia máu đen trong mắt của ông kéo dài ra cả phần mặt huyết quản dây già và các thần kinh đều biến thành màu đen Kéo dài đến tận cánh tay Mọi người thấy tình trạng của Lạt Ma Đều bất giác toát mồ hôi lạnh Thứ gì lại ghê gớm đến thế Giờ phút này Thiết bổng Lạt Ma đã bất tỉnh nhân sự Không thể nói cho chúng tôi biết Phải đối phó với tình hình này thế nào Lúc này trong đám chúng tôi Hình như chỉ có Sơ Lê Dương Là hiểu được một số sự tình của mật tâm Xong khi hỏi ra Sơ Lê Dương cũng không rõ Phải cứu Lạt Ma thế nào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 Có thể nhìn thấu việc của hàng triệu kiếp trước sau, cảnh giới tối cao là Phật nhãn, vô biên vô tận, có thể nhìn thấu coi vĩnh hằng vô thủy vô trùng. Tôi nghe Sơ Lê Dường nhắc, mới nhớ ra lúc này, có lẽ chỉ có A Hương là chiếc pháo cứu sinh duy nhất, bèn lập tức trưng ra bộ mặt hỏa nhã, thân thiện của chú bộ đội giải phóng, ôn tồn niềm nợ nhờ A Hương, giúp xem rốt cuộc thích bổng lật mà, thế nào rồi. A Hường nấp sau mình thúc nói Cháu chỉ thấy một bóng người đầy máu Trông như anh Ả Đông Đang bị thứ gì đó màu đen Quấn chặt vào với sư phụ lạch ma Chỗ tay phải là chẳng chịt nhất A Hường cùng lắm cũng chỉ thấy có vậy Hơn nữa nhìn lâu Sẽ bị đau đầu Nên không dám nhìn nhiều Tôi bị mồi Thế thì nói làm gì Thứ gì màu đen Nói thế thà không nói còn hơn Xong lại không thể ép à hương Đành ngoảnh đầu tìm sơ lời dương bằng cách đối phó Sơ lời dương vén ống tay áo của thiết bỏng đặt mà lên Xem xét tay phải của ông Đoạn nói với tôi Bạn nãy khi đang xem tấm da còn nguyên cả lông của người rừng Ngón tay thiết bỏng đặt mà đã bị một giảm trong mớ lông tóc đâm phải Lúc ấy chúng tôi đều không để ý Lẽ nào đây không phải là do thân trung ấm tác quái Mà là tấm da còn cả lông kia có vấn đề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 Chỉ còn lại vài sợi lông của người rừng thôi Mọi người nhìn nhau thất sắc Tôi nói với sơ lời rừng Có khả năng chúng ta nhìn lầm trăng Đó vốn dĩ không phải là da người rừng Himalaya Mà là da cương thi Sau khi đã xảy ra thị biến Nói không chừng Là da của cha cố người bộ đào nhạc kia cũng nên Có điều nếu đấy là lông da của hắc không Thì có thể chúng ta vẫn còn tia hy vọng cứu sống được lạt mà Từ xưa tới này Bài học đầu tiên của các mùa kim hiểu ý Là phải học làm thế nào Đối phó với cường thị và thi đọc Chúng tôi chưa từng gặp phải cường thị Nhưng trước khi giỏi Bắc Kinh Tôi và Giang Vàng cùng lão thầy bói mù họ Trần Đắt chuyện trò hồi lâu trong quán bánh bào Lão có nói đến rất nhiều sự vật Mà tôi hiếm khi nghe thấy Hiếm khi nhìn thấy ví như một vài công dụng của móng lửa đen Lão mù họ Trần tùy hay khoác lác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 và lại đâu phải nhét hết cả cái móng lửa này vào bụng của lạt ma a kẽ, trước mặt cứu người là quan trọng, không có thì giờ nói kỹ cho cô biết, nếu như không mau chóng trừ khử thứ da lông của hắc hùng đi, không những tính mạng lạt ma không giữ được mà còn chết nhiều người hơn nữa đấy. câu nói cuối cùng của tôi khiến mọi người đều câm lặng, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, rồi đột nhiên cũng không biết là ai phát hiện ra hét lớn bà mọi người xem khuôn mặt của lạt ma ngoài tòa cổ lý hoàng phế mưa đã ngớt từ lâu song tiếng sấm trầm độc vẫn vang lên đùng đùng như chưa từng dứt đống lửa trong căn buồng đá mãi không có ai bỏ thêm phân châu khô vào nên đã sắp tắt ánh lửa lây lắt lên mặt thiết bồng lạt ma mọi người nhìn xuống ai nấy đều lạnh toát người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 Trong lòng thầm suy tính. Nếu có thêm vài chiếc nữa thì tốt. Một chiếc móng lửa đen quả thực quá ít. Vừa nãy tuy nói với mọi người là vẫn còn kịp cứu lạch mà. Xong giờ xem ra. Một phần mười cũng không chắc chắn. Nhưng nếu không làm gì cả. Thì chỉ còn biết chờ mắt nhìn ông dần dần chết đi. Tôi đang cân nhắc mặt lợi mặt hại. Thậm chí hơi do dự chưa quyết. Sư Lợi Dương đã bước lên vỗ nhẹ vào vai. Chuẩn bị xong cả rồi Nhưng mà trên cao nguyên thanh tạng Tìm đâu ra cọng dơm cơ chứ Anh hướng đạo rắc gì Gỡ cây ống hút thuốc của anh ta ra rồi đây Anh xem có dùng được không Tôi đón lấy cây ống hút trên tay sơ lề giường Là chiếc ống hút thuốc lào bằng đồng Nhỏ dài rỗng ruột Vừa vặn rất hợp dùng Tôi đưa lạt mà ra cạnh đống lửa nhỏ Mọi người vừa tốt Đổ đi nửa bát nước Rồi đặt phía dưới tay phải lạt ma Sau đó rút rào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 vật nọ khắc vật kia, cái lẽ tạo hóa nó vậy, thiết bỏng lạt mà đương nhiên không phải là cương thi. Sòng tình hình của ông hiện giờ, chừng như đang bị khí động của thầy mà ám vào, chỉ có cách đốt móng lửa đen cho phả ra khói đặc, xông vào vết thương mới có thể cứu chữa được. Các người nếu có cách gì khác thì mau mau nói ra. Nếu không có thì đừng quấy dày việc tôi cứu người.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 Nếu âm khí từ xác chết ám vào tâm mạch Thì dẫu tìm ra móng lửa của trương quả lão trong bát tiền Sợ cũng không cứu được tính mạng của lật mà mất thôi Tôi cho thêm một vài lát móng lửa nữa Thấy khói càng đốt càng dày Tôi bèn ngậm ống hút Hút lấy khói đang bốc lên và vào vết thường trên ngón tay ông Chưa tới nửa phút Thì vết rách trên ngón tay kia nhỏ ra từng giọt nước Chảy đầy cả một bát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 Lúc ấy mới thấy đỡ hơn phần nào Tợ khi tôi quay vào trong căn buồng đá ngón tay lạt mà đã không còn chảy nước nữa Vết thương dường như có vật gì đó ở bên trong chẹn lại Bật đèn pin soi vào Dưới ra hình như có một vật thể màu đen Sư Lê Dương vội tìm cái nhíp khở trồng qua rồi kẹp lấy vật thể ấy Nhẹ nhẹ gắp ra Vừa nhìn thì thấy chính là một cuộn lông tóc kết thành búi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 Chắc chắn là có thể cứu được Lạt Ma Tính mạng của Lạt Ma giữ được rồi Mối lo nâm nấp cuối cùng cũng được thả lòng Tôi châm một điếu thuốc Vừa hút vừa ngồi nhìn sơ Lê Dương và mọi người tiếp tục cứu chữa Lúc này Minh Thúc tranh thủ chạy lại hỏi han Lá muốn tìm hiểu một chút Vì sao khi đối phó với Cương Thi Móng lửa đen lại có công hiệu kỳ lạ như vậy Không lâu nữa Cả đoàn thám hiểm sẽ tiến vào Ke La Mơ ở núi cồn Luân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 Sau này khi đã lớn hơn Tôi chẳng còn hứng thú với những câu chuyện ngỡ ngẩn ấy nữa Ông tôi bắt đầu kể cho tôi một số câu chuyện ông đã thực sự trải qua Hoặc là những truyền thuyết dần gian. Dòng ông cũng không biết tường tận lắm về lai lịch của móng lửa đen Chỉ biết đó là thứ đầu nghề chuyên dụng của các mô kim hiệu úy, Làm nghề trộm mộ Có thể đối phó với cường thi trong mà hoang mộ cổ Cường thi đã có từ lâu Truyền thuyết liên quan rất nhiều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 À, chú kể vậy là anh hiểu ngay Cũng giống như màu sơn thuật dùng gỗ đào Còn mô kim hiệu ý các chú Thì chơi bóng lửa đen Nói theo kiểu lần trước ấy Đúng là giết châu chọc tiết lận Mỗi người có mỗi cách khác nhau Tôi nói Chỉ nhớ của bác đúng là không tội Kỳ thực chúng ta đồng chí mà không đồng đạo Đều có chí ở việc đổ đấu phát tài Xong thủ pháp kỹ thuật sử dụng Thì muôn vàn khác biệt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 ngả sang màu vàng trắng. Nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Đang lúc dối rít tiết mù, thì phát hiện ra trong nhà mù kìm hiệu ý, có một chiếc móng lửa đen. Trong cổ phường có ghi rằng, vật này cũng có công hiệu đối với những thứ tả khí, mà chứng. Vậy là ông ta liền đốt cho bốc khói rồi đem hun, sau đó lấy được rất nhiều lông tóc màu trắng, tựa như sợi dâu ra khỏi vết thường. Từ đó về sau, mật phương này, mới bắt đầu được các mù kìm hiệu ý sử dụng. Tôi kể cho Minh Thúc những điều này Chủ yếu muốn phân tán sự chú ý của mình đi Bởi vì tính mạng của Lạt Ma ngàn cân cho sợi tóc Khiến áp lực tâm lý của tôi hết sức nặng nề Nếu như móng lửa đen không đủ dùng Thì cũng chẳng biết phải làm thế nào những ý nghĩ bi quan như vậy Đến nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ nữa Bây giờ Sơ Lì Dương dường như phát hiện ra Lạt Ma Có điều gì đó không ổn Vội quay đầu lại gọi tôi Anh mau lại đây xem Đây là cái gì? <cười> trường thứ 10 kết thúc tại đây Liệu tính mạng của Lạt Ma A Kê Có cứu được hay không? Mời các bạn đón nghe trường thứ 11 Vào kỳ sau Xin chào và hẹn.